Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Như vậy là trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của Cô Dâu Hải Thần, tác giả Tịch Hạ Và ngày mai chúng ta sẽ bước qua một bộ truyện mới, một sáng tác của Thảo Trăng, Ngủ Cùng Người Chết Quý thính giả cũng hãy đón nghe vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày nhé Và đối với những sáng tác của Tịch Hạ, luôn có một cái màu sắc cũng như một cái cốt truyện rất là đặc biệt Theo một cái trường phái rất là riêng biệt Quý thính giả nào nếu như yêu thích những thể loại như thế này, yêu thích văn chương của tịch hạ? Hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc nhấn theo dõi trang Facebook Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video quý thính giả nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập cuối cùng của cô dâu hải thần, tịch hạ. Vũ Sơ Yến Không Biết Cổ Ngữ nhưng theo những gì Tô Mục Dương đã viết, thì nó là nội dung của Sơn Thần và Hải Thần đời trước. Trong thư nối rằng hòa bình của núi và biển được kéo dài vĩnh viễn vô thời hạn, và Hải Thần đã đặc biệt phê duyệt rằng Sơn Thần lúc nào cũng có thể đến làm khách tại hải giới. Nước cờ này của Vũ Sơ Yến khiến cho Hải Ly không thể nào lường trước được. Cô ta khẽ câu mày khó chịu, trong lòng âm thầm tính toán kế hoạch. Để đối phó chiếc kẻ phiền toái này Việc đầu tiên của vụ sơ yến khi vào hải cung Là đi đến chỗ hồ phụng sinh Họa tí vừa nhìn thấy cô Thì không hiểu sao lại nằm phục xuống đất Hoặc kêu nx Ánh mắt của nó như sợ hãi cầu sinh tha mạng Sơ yến không hiểu Cô ngồi xuống bên cạnh họa tí Đưa tay sợ lên đầu nó Rồi nói Ta sẽ không làm hại người đâu Ngược lại nếu ngươi cảm nhận được gì từ anh ấy Làm ơn hãy nói cho ta biết Hòa tí từ từ cọ đầu vào tay cô Cô cũng nhắm mắt mà cảm nhận Tuy rằng chỉ là ăn may Nhưng cuối cùng cô lại có thể cảm nhận được những gì Mà hòa tí cảm nhận được Lạc trị ngư vẫn còn sống Hắn vẫn chưa chết Chú phục sinh đang cố gắng chữa trị cho hắn Ở đâu đó trong hồ này Cảm tha biến cá ở vụ sĩ Yến vô thức vui vẻ cô không biết từ lúc nào đã mặt nhận bản thân mình là vợ của L lạcc Ngư ở tí chuẩn cố cò cò để nói với cô Tr cô có một sức mạnh tiềm ẩn một sức mạnh đáng sợ nhưng cô không thể cảm nhận được gì chỉ cảm thấy gần đây tràn đầy sức sống làm cái gì cũng rất dễ dàng nghe họa tí nói dậy Cô mới nhớ ra đám mỹ linh thú Vì sao lại đột nhiên đi theo cô Hơn nữa còn nghe lời trăm trắp như thế Chỉ có điều cô bản tính không được thông minh Cũng không có tham vọng gì Thành ra nghĩ một hồi không hiểu Thì trực tiếp bỏ qua Gần hộ phục sinh thật sự có rất nhiều thứ kỳ quái Cho nên số người lui tới đây Thật sự rất ít Hoặc không có ai dám đến Đám hải binh thị nữ không cần nói Ngay cả hải ly và rùa thần Không hiểu sao cũng không đến quấy trầy Vũ Sư Yến chỉ ở xung quanh đó Thi thoảng lại vào trong đình ngồi Thị nữ mỗi ngày đều đem cơm tới Đặt lên bàn Rồi nhanh chóng trời đi Hoặc nói trắng ra Là bọn họ sợ cô Còn hơn cả quỷ ở vực tử vụ Kỳ lạ là Sư Yến đã ở đây gần 10 ngày Đã ngủ trong đình rất nhiều lần Nhưng không hề gặp bất cứ thứ gì Đây có lẽ là khoảng thời gian an nhàn nhất của cô sau bao nhiêu năm tháng phong ba bão tắp. Mặc cho ngoài kia thay đổi lớn đến chừng nào, cô cũng không muốn quan tâm. Cứ yên lặng ở đây chờ đợi, đợi một ngày Lạc Trị Ngư quay trở lại. Hôm nay là ngày thứ 30 Vũ Sơ Yến chờ đợi. và không phụ lòng cô, Lạc Trị Ngư đã quay trở lại. Lúc ấy cô đang ngủ gật bên cạnh họa tí ở cạnh hộ Phục Sinh. Lạc trị ngư và chu phục sinh ra khỏi hồ Tuy lạc trị ngư đã hoàn toàn bình phục Nhưng chu phục sinh lại không ổn lắm Hắn vừa ra khỏi hồ Đã nhanh chóng đi vào trong định Tạo một kết giới dày đặc Như tổ kén Để tự chữa cho mình Họa tế nhìn thấy lạc trị ngư ra ngoài Thì vui tới nỗi không ngồi yên được Mà chạy lòng vòng xung quanh hồ Ê vậy mà sơ yến lại có thể ngủ say như chết Lạc trị ngư nhìn thấy mái tóc đá bạc phơ của cô. Hắn khẽ câu mại, lòng đau như cắt. Trong cái lúc mà hắn không có mặt ở đây, cô đã trải qua những gì. Lạc trị ngư nhẹ nhàng đến bên cạnh sơ yến. Hắn đưa tay vén mớ tóc lập sập xuống khuôn mặt của cô. Dịu dàng nói. Xin lỗi, ta về muộn rồi. Sơ yến choàn tỉnh, cô mở mắt ra. Thứ nhìn thấy đầu tiên Chính là khuôn mặt cô Lạc Trị Ngư Một Lạc Trị Ngư bằng xương bằng thịt Đang đứng trước mặt cô Hóa ra cảm giác chờ đợi một người quay vậy Chính là như vậy <cười> Lạc Trị Ngư Hoa ngay trở về Cô chọn tay ôm cổ Lạc Trị Ngư Cô phát hiện ra dường như bản thân Rất thích ôm cổ hắn Mỗi lúc như vậy Cô cảm thấy vô cùng an toàn và thoải mái Đột nhiên Lạc Trị Ngư Mang vẻ mặt nghiêm trọng Đưa tay sợ lên tóc cô cho nói Sợ Yến à Em có tóc bạc nè Đó là câu nói đáng sợ nhất đối với phụ nữ Sợ Yến cũng không ngoại lệ Cô nghe thấy như thế Thì vội vã sợ lên đầu mình Sau khi chạm trúng tay của Lạc Trị Ngư Cô mới nhớ ra tóc của mình giờ đây Đã hoàn toàn biến thành màu trắng Thì không khỏi tức giận Lạc Trị Ngư chúng ánh mắt liếc xéo của cô Thì vội vã cười hối lỗi <cười> Ta xin lỗi Chỉ có điều em thật sự hợp với tóc trắng đó Trất đẹp Ngoan, quay đầu sang đây Ta chạy tóc cho em Hai vợ chồng nhà này giờ đây thật sự bất cần đợi luôn rồi Hải giới bị người ta đánh chiếm cũng không lo Chỉ lo ngồi đây tỉnh tứ chạy tóc sau Lạc Trị Ngư tuy rằng chạy tóc tệ Đến không có lời nào có thể diễn tả Nhưng sợ yến vẫn ngoan ngoãn ngồi mà chịu đựng Hắn lấy tay chạy chạy một lát Ước chừng đã xuông Thì vén tóc ở hai bên tay cô về sau Rồi mới nói Trang sức này rất đẹp Nhất định phải để lộ ra ngoài Cho người khác chiêm ngưỡng chứ Nói xong Hắn biến từ trong tay ra một chiếc kim quang Màu đen tuyền Có hình dáng vô cùng đẹp đẽ và lạ mắt cố định mớ tóc kia cho sơ yến. Kim quang có hoa văn mềm mại như một cơn sóng. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy một vật nhỏ có hình dáng như con người đang cử sống. Sau khi hắn cảm thấy đa vô cùng hoàn mỹ, mới đứng dậy chìa tay ra, cho nói Đi thôi. Đi đâu? Tuy hỏi như vậy, nhưng cô vẫn nắm lấy tay hắn mà đứng lên. Lạc Trị Ngư siết chặt bàn tay của cô Nhẹ nhàng nói Về nhà Phía Hải Ly lúc này Cô ta đang dẫn binh truy bắt Kỵ Vấn Hạnh Hôm trận chiến kết thúc Sau khi Vũ Sơ Yến đưa tôi một dương trợ đi Thì Hải binh đã vào bắt Kỵ Vấn Hạnh Lúc đó Kỵ Vấn Hạnh cũng đã dùng mưu hèn kế bẩn của mình Để đưa xác Kỵ Vương Cơ rời khỏi Kể từ hôm đó Không lúc nào mà hải ly thôi tiệm kiếm hắn. kỹ phấn hành quả thực gian xảo, e là khắp hải cung này, ngoài hải ly và lạc trì ngư ra, thì không ai là đối thủ của hắn cả. Kỷ phấn hành dù bị chơi xỏ tới như thế, nhưng vẫn không điên cuồn chút nào. Hắn nhẫn nại trốn chui trốn lũi, thậm chí cả sát của kỹ phương cơ cũng không được chung cất đàng hoàng, mà phải bùi dập ở một nơi hẻo lánh đầy dơ bẩn. lúc này Hải Ly đã tìm thấy hắn, lúc hắn ra ngoài tìm thức ăn. Hải Ly vừa nhìn bộ dạng thảm hại của hắn thì không khỏi đắc ý, tặc lưỡi mà nói. <cười> "Kỷ Phấn Hành, không ngờ lại có ngày hôm nay hả?" Tiền nữ, "Cố giết ngươi hay Phấn Hành ngàn năm vẫn vậy, tối độc miệng không bỏ. Hải Ly nhướng mày, cười lạnh nói. <cười> Cô ta giết ta sao? Cô ta có làm nổi điều đó hay không? Kỹ vấn hành à đi trốn chui trốn lũi Cái điên rồi hay sao? <cười> Chuyện đó cũng không nói trước được đâu Ta đã từng nói Vũ Sơ Yến là một sinh vật kỳ lạ Cô ta có thể hấp thụ vẫn ngọc kia mà Hải Ly còn chưa kịp trả lời Kỹ vấn hành Thì một quỷ binh đã tới Ghé vào tay cô ta nói gì đó Nụ cười trên miệng cô ta càng rộng hơn Cô ta nói <cười> Bây giờ ta không rảnh đi bắt ngươi Ta phải quay về đón anh trai của ngươi đã Ailey Ngươi đã già rồi Có thể làm mẹ lạc trị ngư được đó Sao ngươi vẫn không buông thai cho bọn họ vậy Ngươi có thấy kết cục của kỹ phương cơ hay không Có thể kết cục của bà ấy Cũng chính là kết cục của ngươi sau này đó Kỵ Vân Hành nói với theo Hải Ly quay đầu liếc hắn cho nói Ta không ngu ngốc như Kỵ Vân Cơ Đừng có đánh động người phụ nữ hạ Tiện đó với ta Hừm, <cười> Hà Tiện sao? Chính bản thân ngươi biết rõ ai mới là kẻ hạ Tiện Mẹ ta đường đường là vũ công tộc mẫu Cao quý như Ngọc Có thể lên dưỡng với lạc phổ Còn cười Ngươi không biết bản thân mình từ đâu tới sao? Ngươi thậm chí tới bàn chân của bọn họ Còn chưa chạm được đó Kỷ Vấn Hành cố ý nhấn mạnh hai từ bọn họ Đúng vậy Người mà Hải Ly yêu trước đây Chính là Lạc Phổ Nhưng ông ấy không hề nhìn cô ta lấy một cái Sau đó cô ta tu luyện cấm thuật Để có thể trẻ mãi không già Sau khi Lạc Phổ chết Lạc Trị Ngư giống ông ấy như tạc Cho nên Hải Ly đã chuyển hướng sang Lạc Trị Ngư Kỷ Vấn Hành mỗi khi nghĩ đến chuyện này Đều không khỏi trùng mình nói chỉ tâm lý méo mó Thì Kỷ Phương Cơ hẳn phải gọi Hải Ly là cụ tổ mới phải. Sau khi Lạc Trì Ngư đưa Vũ Sư Yến đến điện chính của Hải cung, thì Hải Ly và rùa thần cũng vừa vặn về đến. Sau đó mời hết tất cả các bộ tộc của hải giới đến đầy đủ. Hải Ly vừa bước vào, đã ngẩng cao đầu, lớn giọng nói: "Cho dù Vũ Sư Yến có là người quản núi xương Mộc đi chăng nữa, thì cô ta cũng đã từng có kết với vực tử vụ." Cô ta là phản đồ của hải giới Không có tư cách bước vào chính điện Càng không có tư cách đứng bên cạnh hải thần Phủ sơ yến nhằm chán nhìn hải ly Lúc nói chuyện cô ta còn cố ý Để lộ vòng ngọc thủy vu chi tâm ra ngoài Lạc trị ngư khẽ nhiếu mày Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay trái của sơ yến Giờ phút này hắn mới để ý Vòng ngọc của cô đã không còn Lạc trị ngư chỉ có thể thuận thế mà nói Vũ Sư Yến là nữ chủ nhân của Hải Cung Chuyện này có biển cả làm chứng Tuyệt đối không thể thay đổi Hải Ly nở một nụ cười đắc ý Dường như chỉ chờ lạc trị ngư mở miệng nói câu đó Lúc này trùa thần đã đi tới phía trước mấy bước Ông ta không người nói Nếu như Hải thần đã nói Vậy lão thần mạng phép nói câu này Vòng ngọc thủy vu chi tâm Được khải mẫu đời trước dùng sức mạnh Và điều ước hòa vào biển cả Cho đến khi hải thần trưởng thành Biển cả sẽ dựa theo vòng ngọc Mà chọn cho hải thần một cô dâu như ý Lão thần còn nhớ lúc đi cầu cưới Vũ sự Yến Chính vì cô ta có đeo vòng ngọc thủy vô chi tâm Nhưng hải mẫu đời trước Đều không nói vòng ngọc sẽ không đổi chủ Nếu như nay vòng ngọc đã đổi chủ rồi Vậy thì Hải Thần và các tộc trưởng ở đây Có phải nên xem xét lại vấn đề này hay không? Lạc Trị Ngư chẳng những nghe không hề căng thẳng Mà còn vỗ tay mấy cái Cho nội Nói <cười> Nó hay lắm Nói như rùa thần trưởng lão á, Thì kẻ đã qua mắt tất cả mọi người ở Hải Giới Tu luyện cấm thuật Thì có tư cách làm hai mẫu sao? Hải Thần Ngày đối năng nhất định phải cẩn thận Chùa thần còn chưa nói xong Lạc trị ngư đã đập bàn cái rầm Sau đó trực tiếp chỉ vào mặt ông ta Ngươi mới là kẻ phải nối năng cẩn thận Ngươi là ai mà lại dám đặt điều vô không? Là ai? Mà lại dám búp méo ý của mẹ ta? Hả? Hai thằng à Ông ngài hãy suy xét kỹ càng Đừng nên nghe lời dụ chỗ của người bên gối Mà vu oan cho trung thần đó Đúng vậy Kinh mong hai thần suy xét Đúng đó, nữ tướng hải ly hết lòng phò tá hải thần Mong hải thần hãy suy xét lại Tiếng nhào nhào của các tộc trưởng các bộ tộc Đồng loạt vang lên Thấy vụ sơ yến có chút kiên vệ Lạc trị ngư giấu bàn tay Trong tay áo trọng thùng thình của hắn Đưa sang nắm lấy tay cô Hắn hằng giọng nói Có vụ an hay không Các người sẽ biết ngay thôi Dạo đi Tất cả ngoái đầu ra cửa xem là thần thánh phương nào Ai ngờ người đi vào không ai xa lạ Chính là đại tướng chú Phục Sinh Nhưng bọn họ thật sự kinh ngạc Chú Phục Sinh trẻ mãi không già Giờ đây thật sự khác lạ Tóc hắn có vài điểm ánh bạc Làn da cũng đã nhăn nhiều đi không ít Nhìn thoáng qua Chắc cũng sắp già bằng trùa thần rồi Lạc Trì ngư dễ mặt có chút u sầu Vũ Sơ Yến phải đưa tay bụm miệng, ngăn sự kinh ngạc. tôi rằng chu Phục Sinh đã già đi trong thấy nhưng phong thái không hề giảm bớt chút nào. Hắn vừa tới chính điện, đã chống cây trượng qua một bên, trội khơm người nói. Hai thần cho gọi. Chú Phục Sinh, chẳng phải người đã chết rồi sao? Hải Ly buộc miệng nói, điều đó khiến cho tất cả những kẻ có mặt đều ngoái nhịn cô ta. Chú Phục Sinh ngẩn đầu nhìn sang Hải Ly Nghiêm túc nói Nữ tướng chắc hẳn phải thất vọng quá hẳn Sau khi sai người ở trong hộp Phục Sinh Giết ta không thành ờ, Chú Phục Sinh Đưa nấu năng cho cẩn thận Chú Phục Sinh đảo mắt liếc về kẻ đang nói Rô thần Ông có nhận thức được hậu quả hay không Chú Phục Sinh cầm cây trượng trên tay Rồi tiến về phía trước Gần đến chỗ lạc trị ngư Hắn mới quay đầu lại Mà chống cây trượng súng Trên đầu trượng lúc này phát sáng ra Chú Phục sinh nhìn một lượt Những kẻ đang tò mò phía dưới Mà nói Hôm nay chú Phục sinh ta Sẽ thay hại thần Luận tội phản thần Hải ly Ngươi còn muốn tự mình nhận tội Hay là để ta kể ra Hải Ly siết chặt cây quạt trong tay Miệng vẫn cứng trắng nói Chú Phục sinh Chỉ bằng một kẻ như ngươi Mà có thể làm nên trò trống gì Lúc này Vũ Sư Yến mới gỡ tay lạc trì ngư ra Sau đó cầm trên tay miếng ngọc màu trắng Mà từ từ đi xuống chỗ chú Phục sinh Vậy nếu như có thêm ta nữa thì sao Phản tật người không có quyền lên tiếng ngươi đây Rồi thần lên tiếng phản đối Bộ sơ yến ném cho ông ta một ánh nhìn sắc lạnh. Trong mấy nói. Hôm nay ta với Cương Dị là người quản núi Xương Mộc, đánh lượng tội Hải Ly. Rùa thần, nếu ông biết điều thì hãy ngầm miệng lại và tránh sang một bên đi. Rành con, ta là trưởng lão của Hải Giới. Ngươi lại dám hổn lao như vậy sao? Hay là ngươi thấy ta đã biết bí mật dơ bẩn của ngươi và kỹ vân hành, nên gấp gấp muốn thủ tiêu tạc? Rùa thần không nhìn được Chỉ trỏ vào vũ sư yến Cô không biết dùng thứ gì Mà ném thẳng vào ông ta Tất cả những kẻ có mặt ở đây đều cả kinh Vật đã ném vào rùa thần bây giờ Đang bay trở về tay vũ sư yến Cô cầm miếng ngọc màu trắng Lạnh lùng nói Được vật này ném vào Tính ra người cũng có phúc đó Các vị à Khoan hãy nói tới việc thay đổi hai mẫu Trước tiên hãy xem chúng ta Làm rõ tất cả mọi thứ đi Đến lúc đó ai có tội Ai xứng đáng làm hại mẫu Tự nhiên sẽ dễ dàng quyết định thôi Thế nào Các chị có bằng lòng dùng kiên nhẫn của mình vào ngay lúc này hay không Các bộ tộc đều phải nhìn vũ sơ yến Bằng một con mắt khác Bọn họ trao đổi với nhau vài giây Cho gật đầu ưng thuận Hải Ly tuy rằng có chút căng thẳng Nhưng cô ta vẫn rất đắc ý Càng không cho rằng dựa vào hai kẻ ức ơ này Lại có thể đánh bại được cô ta Lúc này dựng như mọi chuyện đã ổn thỏa Thì lại chào thêm một vị bạch Vũ sự yến thoáng kinh ngạc Thì ra cô đã bỏ quên mất tên này rồi Chỉ là không biết bây giờ hắn đã theo phe nào Dị bạch lần này dường như rất oai hùng Từ bên ngoài một đường đi vào Rồi nói Các dị chớ nên tin lại bịa đặt của bọn chúng Nhất là người phụ nữ kìa Cô ta sớm đã phản bội hại giới rồi Sự kiên nhẫn của Lạc Trị Ngư Cũng chỉ đến lúc dị Bạch nói xong câu đó Bởi vì sau khi hắn nói xong Đã ôm lấy cổ của mình Cho trợn mắt ngã xuống đất chết tốt Lúc này tất cả mới dồn sự chú ý Thì thấy Lạc Trị Ngư Đang thu dây rôi của hắn về Bổi trôi của Lạc Trị Ngư Đã đâm thẳng vào yết hậu của dị Bạch Động tác của hắn nhanh đến nỗi Người khác không kịp nhìn thấy Sắc mặt cô Lạc Trị Ngư Xám xịt là như thế Nhưng khi thấy Vũ Sơ Yến ngoái đầu nhìn mình Thì hắn lại nở một nụ cười như cô Lạc Trị Ngư đã nhận định Vũ Sơ Yến cả đời này sẽ là vợ của hắn Trước đây hắn còn chưa chắc chắn Lòng ôm nhiều trắc ẩn Mà để cho cô phải chịu nhiều khổ sở như vậy Chứ gì chấp niệm của hắn Mà hại người bạn duy nhất của hắn phải bỏ mạng Thu giết mẹ đã trả, hắn tuyệt đối sẽ không để cho thêm một người nào bên cạnh hắn sẽ phải chịu khổ nữa. Kẻ phá đám đã chết, bây giờ dù muốn hay không thì bọn họ đều phải kiên nhẫn mà xem. Chú Phục Sinh cũng rất giỏi. Hắn đã làm cách nào đó để dùng cây trượng trong tay, khiến cho tất cả những kẻ có mặt ở đây nhìn thấy hết những việc mà Hải Ly đã làm. Khuôn mặt của những kẻ có mặt đều dần dần trở nên hoang mang. Đây là ngoài dự liệu của Hải Ly Cô ta bắt đầu tính tới chuyện gì đó Miệng vẫn luôn nói Các người dám vua khống ta sao Ta có vòng ngọc thủy vu chi tâm Ta là hải mẫu Sao các người dám làm như vậy cho ta Hải Ly à Vòng ngọc người đeo Đã thỏa mãn hay chưa Thỏa mãn rồi thì trả lại cho ta Hải Ly đột ngột Ôm ghì cánh tay trái của mình Vòng ngọc dường như đang muốn di chuyển Cũ Sư Yến đưa bàn tay trái của mình về phía Hải Ly Chỉ mới chớp mắt một cái Vòng ngọc đã tuột khỏi tay Hải Ly Và nằm gọn trên cổ tay của Sư Yến Chỉ là không ngờ rằng cánh tay đeo vòng của Hải Ly Giống như bị thối trữa Bây giờ cô ta đang ôm cánh tay đau nhất của mình Mà nhìn về phía Sư Yến Cô nở một nụ cười lạnh nhạt Rồi nói <cười> Hải Ly Ngươi đã biết cảm giác cướp đồ của người khác hay chưa? Sau khi bình thản tiếp nhận ánh mắt thù hằng của Hải Ly Vũ Sơ Yến dờ cao cánh tay trái lên Rồi nổi lấn Các vị Nếu như muốn biết tất cả những chuyện Mà nữ tướng Hải Ly đã làm gì ta Vậy bây giờ ta sẽ để cho vòng ngọc thủy vua chi tâm Cho các vị thấy Sơ Yến đột ngột ngồi xuống Rồi đập mạnh vòng ngọc xuống nền thủy tinh Hai âm thanh trong vắt vang lên khắp cả hải cùng Bộ không khí lúc này yên lặng như muốn dừng lại Sức mạnh va chạm Khiến cho đầu tóc của cô bay lên Không kiếp Hải Ly chỉ kịp chửi một tiếng Rồi quay đầu muốn chạy Trong lúc tất cả còn đang bị ảnh hưởng Bởi tiếng va đập Thì từ bên ngoài Một phóng người màu tím chạy vào Một cú đánh văng Hải Ly trở vào trong Cô ta bị quật ngã văng xuống đất Cài một đường Đến gần chỗ vũ sơ yến Cô ta chống tay ngồi dậy Đôi mắt xanh đầy sát khí Nhìn kẻ vừa mới tiếng vào Kỳ phấn hành nhanh như một cơn gió Lúc cơn lốc xoáy ngừng lại Mọi người mới nhận cho hắn Hải Ly gần như phát điên Kỳ phấn hành Ngươi cũng đánh báo thù sao <cười> Người như ta thân không dướng bận Hà cứ gì phải đi báo thù Ta chỉ là không vừa mắt ngươi Muốn đánh người đó Có được không? Kỷ vấn hành tuy chỉ còn một con dao cùn nằm bộ khí Nhưng bộ dạng của hắn cầm dao cũng không tồi chút nào Chùa thần lớn giọng ừ, Phản tạc! Màu bắt phản tạc lại! chi tiết là hải binh không thể dạo đây được Đã có một kết giới bao quanh nơi này Chùa thần quay đầu nhìn lại Thì thấy Lạc Trị Ngư từ trên ghế đứng dậy Hắn vừa thu tay lại Không hay trời Bọn họ đã bại bu từ trước. Rùa thần gấp gáp quay lại. Nhưng đã không kịp. Kỷ phấn hành đã tới. Hắn còn dứt khoát xin chút máu từ cổ của ông ta. Lão già. Phản thật chính là ông đó. Sao ông lại dám phản bội anh trai của ta? Ông cảm thấy hắn dễ bị lừa lắm hay sao? Kỷ vấn hành nhìn về phía lạc trị ngư. Cả hai cùng nhìn nhau cười. Nụ cười biến mất. Theo sự chuyển dời ánh mắt của kỷ Vân hành Khi hắn nhìn về phía rùa thần Chỉ còn một sự lạnh lẽo Mà nói Đạt trị ngư Chỉ có thể bị ta lừa mà thôi <cười> Bởi vì ta là em trai của hắn Hải ly cảm thấy không ổn Cô ta vừa muốn tẩu thoát Vừa niệm cấm trúng Gọi quỷ mà kỷ vấn hành đã đuôi đến Hải ly chạy lại Không nhanh bằng kỷ Vân hành Hắn đã chặn cô ta lại Nét mặt kỹ vấn hành vô cùng đáng ghét nổi tiền nữ Chạy đi đâu hả Chùa thần Mở đường cho ta Hải Ly quay đầu gọi chùa thần Nhưng rất tiếc Ông ta đang bận đánh nhau với chùa phục sinh Lạc trị ngư Từ trên chính điện đi xuống Với mặt đằng đằng sát khí nói Hải Ly gan to tài trời Dám trộm xuyên vân tự Hại chết hại thần đời trước Sau đó tu luyện cấm thuật Mở cấm chú nuôi quỷ Được có nhận tội hay chưa? Hải Ly quay đầu nhìn Lạc Trị Ngư Với vẻ mặt phức tạp Không ngờ rằng cô ta lại trôi nước mắt Lạc Trị Ngư Ta vì ngư làm biết bao nhiêu việc Không hạn tính mạng để cứu ngư Sao ngư lại chọn người phụ nữ này? Đoán rằng những tộc trưởng ở đây cũng kinh ngạc không ít. Vũ sơ yến nhìn vẻ mặt phi diệu của bọn họ, mà không biết nói gì cho đúng. Kỷ vấn hành chăm chọc. Bà già, bà là mẹ của Lạc Trị Ngư được rồi đó. để có làm ta buồn nôn nữa. Cho dù bà có luyện được cấm thuật trẻ mãi không già, nhưng mà những chuyện trong quá khứ không thể nào che giấu dịnh diễn được. Chính bạc bà, bà mới chân chính là kẻ cướp lấy xuyên vân tự. Cứ đó lạc phổ còn sống Ông ta đánh nhau chứ bà Bị bà dùng cấm thuộc hại chết Nhưng sau đó người lại đánh cấp của ta Kỹ phấn hành Cứ gian xảo y như mẹ của ngươi vậy Tất cả các người đều ý thế hiếp người Kinh thường bộ tộc bé nhỏ của ta Không cho chúng ta ngốc đầu Hải Ly trừng mắt nhìn một lượt Những kẻ có mặt ở đây Tạc trì ngư chống cây gậy xương cá xuống đất từng chữ mà nói em hãyiền đã giết cho ta anh cũng là gián tiếp giết mẹ ta bao nhiêu năm nay ta sống với một kẻ thù giết cha mẹ bác không hay biết hôm nay ta sẽ cho người lấy cái chết để tạ tội <cười> để xem các người có bản lĩnh đó hay không đám quỷ đã tới nơi bọn chúng hừng thực khí thế liều mạng xong vào kết giới Những tộc trưởng sớm đã hồn bay phách Lạc Tảng mát chạy mất hết Kỷ Vấn Hành nhìn Lạc Trị Ngư cho nói Dạo cô ta là cho ngươi Ta phải đi vặn cổ cái đám quỷ phản chủ này Hải Ly đưa tay tóm Kỷ Vấn Hành Nhưng không kịp Hắn quá nhanh Giữa chớp mắt đã ra khỏi kết giới Tới chỗ bọn quỷ kia Cô ta nhìn về phía vụ Sơ Yến sư Yến vội vã nghĩ tới đường né đòn Lạc Trị Ngư chạy ra Hải Ly chạy xước qua hắn, vào chỗ của Sơ Yến. Sơ Yến chạy không kịp, trực tiếp bị Hải Ly một đoàn đánh tới. Lạc trị ngư và chu phục sinh thất kinh, tưởng rằng vũ Sơ Yến sẽ bị thương không nhẹ. Nhưng không, cô không hề hấn dị với đoàn tấn công của Hải Ly. Ngay khi Hải Ly sượt qua cô, cô đã dùng vòng ngọc thủy vu chi tâm trong hình dạng mũi tên, đâm cho cô ta một nhát vào cánh tay trái. Hải Ly quay đầu lại, trong mắt chứa toàn sát khí, Nghiến trăng mà nói Sao ngươi có thể làm ta bị thương Vũ Sơ Yến Ngươi trốt cuộc là thứ gì Ta không là thứ gì cả Ta chỉ là con dâu của kẻ Đã bị ngươi giết Ngươi có biết cảm giác khi người thân của mình bị giết hay không Hải Ly Biển cả oán hận ngươi Và biển cả đã ban cho ta sức mạnh này Vũ Sơ Yến cầm mũi tên trong tay Mũi tên chính đầy máu tươi Đang nhỏ giọt xuống sẵn Hải Ly quẹt và vết thương Không nói lời nào Lạc trị ngư dựa tới chỗ vụ sơ yến Hắn xoay quanh xem cô có bị thương chỗ nào hay không Điều đó càng làm cho Hải Ly khó chịu Cô ta đưa quạt lên mặt Miệng niệm cắm chú Lạc trị ngư dấu Vũ sơ yến ở phía sau Hai tay tập trung chuẩn bị phản đòn Tiếng trăng trắc của thủy tinh vỡ Sau đó thì choảng một cái Tất cả tường ở xung quanh Đều đổ vỡ sập súng Hàng ngàn mảnh bụng thủy tinh vỡ đang được Hải Ly gơm lên. Cô ta xoay quạt Những mảnh vỡ gơm thành hình dáng của một con gì đó hướng dịp phía Lạc Trị Ngư. Vũ Sơ Yến không muốn làm vướng chân Lạc Trị Ngư. Cô dội chạy tới một góc để trốn. Hải Ly để con vật kia đánh nhau với Lạc Trị Ngư. Còn mình thì chạy theo Vũ Sơ Yến. Sơ Yến cảm thấy tình hình không ổn. vội đổi hướng chạy dịp phía kỷ vấn hành. Hải Ly còn tưởng Sơ Yến điên rồi. Nào ngờ cô dự bước ra khỏi kết giới Thì có hàng trăm thú Mỹ linh bay đến vây quanh bảo vệ cho cô Bộ sư Yến nhìn Hải Ly Nở một nụ cười đắc ý Kỷ phấn hành còn đang bận giải quyết đám quỷ kia Dù sao bọn chúng cũng là do chính hắn Trích máu nuôi thành Hải Ly có điều khiển được bọn chúng đi chăng nữa Cũng chỉ có thể trị ở ngọn Chứ không được tới gốc Hải Ly nhất định phải giết vụ sơ yến cho bằng đực Cho dù hôm nay cô ta có chết Cũng phải kéo vụ sơ yến chết theo Sơ yến dĩ nhiên không ngốc Sau khi được Mỹ Linh Thú bảo vệ Cô đã dội tìm một chỗ an toàn để đứng Hải Ly sau khi khiển mấy con quỷ không được Cô ta lại tự mình đánh đến vụ sơ yến Ngay lúc này đây Một âm thanh vang lên phía sau lưng Hải Ly quay đầu nhìn lại Đã thấy con vật làm bằng mảnh thủy tinh vụn Đang lao tới chỗ cô ta Hải Ly cuối người đánh mạnh xuống đất Muốn lấy chỗ thủy tinh Ở dưới chỗ khu vực đó lên Nhưng đã bị vũ sĩ ngăn lại Hải Ly thất thế Bị con vật nọ đâm thẳng vào người Cô ta trào máu miệng Lơm con bò dậy Hoáng hận nhìn lạc trị ngư Giờ đây dường như Cô ta nhìn đâu đâu cũng tra oán hận cấm chú trong miệng cô ta mỗi lúc một lớn kỹ vấn hành đã không thể giữ nổi đám quỷ Bọn chúng đang bắt đầu chuyển hướng tấn công Hải Lì đứng trên lưng một con quỷ dẫn là đuổi về phía sơ yến Ám lạc trị như thật sự bận đối phó với mấy con quỷ Muốn đến cứu cô cũng không được Vũ sơ yến đã ôm lòng sợ hãi mấy con quỷ kia Thành ra lúc nhìn thấy bọn chúng đi tới Cô không khổ giật mình lùi về phía sau Mỹ Linh Thú chăng trước mặt cô tra sức thôi miên mấy con quỷ Nhưng Hải Ly miệng đang không ngừng niệm cấm chú Mặt cho cô ta đang bị phản vệ Đã bị thất khiếu chảy máu ra Mấy con quỷ xong tới như hậu đối Điên cùng vô lấy sợ yến Mỹ Linh Thú lại rất trung thành Bọn chúng dẫn sợ yến lùi dần về phía sau Thậm chí có vài con đã ngã xuống đất chết đi Hải Ly vô cùng tận hưởng sự hoảng sợ của Sơ Yến Nhưng tiếc là cô ta còn chưa tận hưởng được bao lâu Thì đã bị dây trôi trên tay lạc trị ngư Quấn vào cổ Hoặc ngã ngựa xuống đất Con quỷ mất đi điều khiển Lão đảo mất phương hướng Nhân cơ hội này Mỹ Linh thú đồng loạt Thôi miên con quỷ Còn Sơ Yến thì siết chặt tay lấy dụng khí Cầm mũi tên nhọn hoắt trong tay Nhào tới đâm vào ít hậu của nó Mấy con quỷ kia đang lúc cấm chú suy giảm cộng thêm thấy một con đã bị giết thì không dám làm ẩu. Lạc trị ngư dự quật hải ly xuống đã nhạo tới dùng gậy xương cá đè lên người không cho cô ta giải dụa. Ở bên trong trùa thần cũng sắp bại dưới tay của chú phục sinh. Vũ sơ yến không thể hiểu được chỉ dựa vào hai người bọn họ mà lại có thể làm náo loạn cả hải cung này thậm chí giết được cả lạc phổ sau. Nói như thế Có lẽ cô ta đã thắng ở lòng tin của người khác. Hải Ly không thể đọc cấm chú được nữa. Đám quỷ kia dường như đã sắp hóa điên. Kỹ phấn hành không còn lựa chọn nào khác, đành phải tra hạ sách. Hắn dùng con dao cứa vào lòng bàn tay, sau đó trải máu ra không trung. Đám quỷ gặp máu của hắn thì giống như mất hết sự kháng cự. Tra sức tranh nhau mà uống máu. Dù sao cũng lại do một tay hắn nuôi ra. Việc tiêu diệt cũng không khó lắm Hải Ly vẫn chưa khuất phục Cô ta cùng Lạc Trị Ngư đánh nhau lăn lộn mấy vòng Nhưng cuối cùng vẫn bị Lạc Trị Ngư giữ lại Đem hai tay cô ta trối ngược về phía sau Rồi ấn xuống đất Kỷ phấn hành vừa việc đám quỷ xong Hắn như sắp điên Mà đem Xuyên Vân Tự ra trước mặt Không biết Hải Ly nghĩ đến điều gì Mà lại vô cùng sợ hãi Cô ta trích lên trong cổ họng Hả <cười> Đừng mà Nhưng rất tiếc Không có ai nghe cô ta cả Cảm giác này thật sự rất quen thuộc Giống như khi cô giết lạc bổ Ông ấy cũng bất lực vang sinh như thế Nhưng cô ta vẫn giết ông ấy Một cách tàn nhẫn cho ngụy tạo là ông bị phản vệ mà chết Ngay lúc này Vũ sợ yến được thế đi tới Mũi tên trên tay cô đã dính đầy máu Tươi tanh tử Cô ngồi xổm xuống Hùng bạo nắm tóc Hải Ly Giật ngược lên Để cô ta ngỡn mặt lên Hải Ly nhìn thấy máu tươi Trên mũi tên nhọn hoắt Đang nhỏ giọt xuống Bất chắc trên trị không thành tiếng Trong cổ họng Bộ sơ yến nở một nụ cười khó hiểu Nhìn thẳng vào khuôn mặt hoảng sợ của Hải Ly Rồi nói Cái chết của Diệp Lam Thần Cũng có liên quan tới ngươi hả Đám tơ hồng Ở ngoài tòa thành của kỹ phương cơ Là của ngươi có đúng không? Các ngươi đã từng dùng chung cấm thuật trẻ mãi không già. Dịp Lam thần đã chết thê thảm như thế nào? Thì ta muốn ngươi thê thảm hơn gấp trăm lần. Bụ sợ yến không nói nhiều lời. Cô trực tiếp cầm mũi tên đâm vào mặt hải ly mấy nhát. Cứ đâm vào rồi trúc ra một cách không ghê tai. Giống như bây giờ cô đang mang nội phẩn quốc của dịp Lam năm đó vậy. Cơ <cười> Vũ Sơ Yến Ta giết người Hải Ly đau đớn mà hét lên Sơ Yến vẫn không có ý định dừng lại Khi chưa đâm nát cuộn mặt của ta Ác giả ác báo Kể phấn hành đem Xuyên Vân Tự Tới trước mặt của Hải Ly Hắn cuối người xuống Cho lạnh lùng nói Tuy rằng ông ấy chưa từng nhận Đứa con trai là ta Nhưng mà ai cho người cái quyền Làm ai ông ấy Ngươi tự cho mình là thông minh Nhưng ta cũng không ngốc Từ lúc ta chạm được vào xuyên vân tự Thì đã biết tất cả những gì ngươi làm ra Ngươi cho rằng ngươi đang lợi dụng ta Nhưng thật ra chính là ta đang lợi dụng ngươi Ngươi nghĩ vì sao ta lại làm quân tiên phong Hiến máu của mình để nuôi quỷ Hải ly à hải ly thì ngươi đã già rồi Nhưng ngươi vẫn còn ngu lắm Người... Người muốn làm gì? Hải Ly mặt mày lúc này Đã nhầy nhộm máu thịt Muốn ghê tẩm bao nhiêu có bấy nhiêu Sau khi vũ sơ yến đâm nát Công mặt của Hải Ly Mới nhìn lại hai bàn tay đầy máu của mình Cô có chút ghê tẩm kỹ phấn hành xé mạnh áo của hắn đưa cho cô Cho phất tay bảo cô lùi ra Sơ yến lùi ra ngoài lau chùi sạch sẽ vết máu trên tay Lạc trì ngư vẫn giữ chặt Hải Ly Gấp gáp nối với kỹ vấn hành Sao còn chưa phá bộ nó Bọn họ đã tìm hiểu Hải Ly sống nhờ cấm thuật trên xuyên vân tự Nếu như phá hủy xuyên vân tự đi Thì cô ta nhất định sẽ chết Mà kẻ phá hủy được thứ đồ tà môn đó Chỉ có thể là kỹ vấn hành Đúng là không thể phủ nhận rằng Kỹ vấn hành thật sự rất tài giỏi Hắn chần chừ Hắn nói Nhưng mà cấm chú vẫn còn trên người của người đó Nếu như phá quỷ xuyên vân tự đi Thì sẽ không thể dạy được Mặc kệ ta Nhưng mà phá quỷ nó đi Lạc trị ngư dứt quát nói Nhưng câu nói của kỵ vấn hành Đã lọt vào tay sơ yến Hải Ly vừa kêu la đau đớn Vừa nói Các người Các người cấu kết với nhau từ lúc nào Hải Ly Bọn ta không cần cấu kết Những kẻ có chung ý tưởng nhất định sẽ tự liên kết lại với nhau Cho dù giật đổi sao giờ như thế nào Thì sự thật bọn ta đang chảy chung một dòng máu Sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi được Câu trả lời của Lạc Trị Ngư Đã làm cho kỹ phấn hành có chút kích động Hải Ly bật cười ha hả Chế diệu nói <cười> Hắn đã làm hại ngư như vậy Nhưng ngư lại không quan tâm sao Lạc Trị Ngư Tính khí của ngươi đâu phải như vậy. Lạc phổ dám có con riêng. Ta đã giết khắn cho ngươi. Và cũng đã làm hại đứa con riêng này rồi. Ta cho phép ngươi làm hại bọn họ chưa? Lạc trì ngư nói xong. Thì quay đầu nói với kỷ vấn hành. Sao ngươi còn chưa phá quỷ nó Ngươi có biết ta muốn trả món nợ này bao nhiêu lâu rồi hay không? Ừ, nhưng mà... Kỵ vấn hành có chút trung trảy. Tâm trạng của hắn bây giờ vô cùng hỗn loạn, không biết làm như thế nào cho đúng. Hải Ly không biết còn mánh khóe gì chưa dở ra. Đây là cơ hội trong năm có một. Nếu như không lập tức giết cô ta, thì sẽ để lại hậu quả không tưởng tượng được. Lạc Trị Ngư dẻ mặt gấp gấp, hắn nhìn về phía bên trong. Chùa thần có vẻ đã dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng để mong thắng chu phục sinh. Bào lên Lạc trị ngư đã gọi tới lần thứ hai Nhưng kỷ vấn hành vẫn chưa ra tay Đây không giống với kỷ Vân hành Hắn xưa nay chưa từng dao động Trần trừ như vậy Vũ sư yến không thể đợi được Cô vòng qua phía kỷ vấn hành Nhưng lúc hai tay hắn bận giữ xuyên vân tự Mà kề mũi tên vào cổ của hắn Ra tay đi Kỷ vấn hành không nhúc nhích Chỉ kẻ liếc mắt về phía sơ yến Mà nhỏ giọng nói Cô có biết một khi phá quỷ thứ này tiếng hắn sẽ gặp chuyện gì hay không Vũ sơ yến nhìn về phía lạc trị ngư một giây Thấy hắn vẫn kiên định như thế Thì mới nói Ta không quan tâm Nếu đó là quyết định của hắn Thì ta nhất định sẽ tôn trọng Nhưng mau làm đi Trước khi ta phải hại người Kỳ vấn hành và vũ sơ yến Đồng thời nhìn về phía lạc trị ngư Hắn nhẹ gật đầu một cái kỹ phấn hành hai tay xoay chuyển Miệng liên tục niệm thứ gì đó Xuyên vân tự hắc tối hắt sáng Hình dáng liên tục thay đổi đi Lại giống như đang thống khổ vậy kỹ phấn hành có vẻ mất rất nhiều sức Máu miệng cũng trào ra Nhưng hắn vẫn không ngừng niệm chú Hải lì là hét thống khổ Thất khiếu của cô ta chảy máu đầm địa Cô ta uống éo thân mình Trong vô cùng ghi tẩm da thịt mặt mài nhanh chóng biến dạng Từ một thiếu nữ xinh đẹp Trở thành một cái xác thối trữa Chứa đầy dồi bọ Sau khi xuyên vân tự tan biến Hải ly cũng biến thành hình dáng Của một loài cá nào đó Lạc trị ngư dùng cái gậy xương cá Chấn xuống ngay cổ nó Khiến cho đầu lìa khỏi cổ đi Sau khi hải ly tan biến hoàn toàn Thì kỹ phấn hành cũng đã quỷ xuống Nôn ra mấy ngợm máu Vũ sư yến tu lại mũi tên Tới lúc cô xé áo cho hắn lao máu Chùa thần thấy cháu gái của ông ta đã chết một cách thê thảm Thì thét lên một tiếng Đánh văng chu phục sinh Mà chạy dị hướng này Tuy nhiên Lạc Trị Ngư mặt mày lạnh tanh Ngành đón ông ta Bằng một cây gậy xương cá vào bụng Chùa thần trợn to mắt không thể nhìn nổi Lạc Trị Ngư Ông ta ho sặc sụa một miệng máu Rồi khó khăn nổi Lạc trị ngư, ta đã vì ngư và hai giới này, trụ tính tất cả. Nhưng ngờ, ngư lại đối xử với ta như vậy sao? Ta đã cho phép ông tính chưa? Ông tính cho ta bằng cách giết cha mẹ ta. Sau đó đến giết vợ của ta sao? Đó là ông tính cho ông và cô ta. Lạc trị ngư không thích nhiều lời. Hắn dứt khoát rút cây gậy xương cá ra Cho nhìn rùa thần ngã xuống đất mà chết Tự ta giết một người mà bản thân rất tin tưởng Và xem như người thân Cảm giác đó quả thật không dễ chịu một chút nào Lạc trị ngư ném luôn gậy xương cá xuống đất Cho lão đảo bước đi Vũ sơ yến nhìn theo bóng lưng của hắn Mà trong lòng trối trang trăm bệ Liệu rằng mọi chuyện có thật sự là kết thúc hay chưa? Ba ngày sau, hải giới mở một cuộc thanh lọc do chính lạc trị ngư và chu phục sinh đứng ra giải quyết. Diệt trừ tất cả tai chân, dây mơ trễ má của hải ly và rùa thần. Trả vật tử vụ về cho vũ công tộc, để kỹ vấn hành làm tộc trưởng vũ công tộc, đem sát kỹ phương cơ về an tán tại linh đường của vũ công tộc. Vũ Sơ Yến trở về cuộc sống được cung phụng của một hải mẫu, Từ đây cô có thể tự do đi lại Ở hải giới mà không bị ngăn cản Bởi vì phản tật còn chưa hết hẳn Nên hải binh vẫn luôn tận lực Đi đến các ngõ hẻm để truy tìm Vũ sơ yến cuối cùng Cũng có thể sống đường hoàng Vì vậy mà cô đã cố gắng Đi ra ngoài để hít thở Vòng quanh một lúc Cô lại vô tình gặp được hải binh Đang bắt một người phụ nữ Người phụ nữ nọ nhìn thấy cô Đã vội gạo khóc nói Hai mâu Xin ngại nhân tự, chúng ta đều là con người Mà tha cho ta một mạng đi Vũ sư Yến giống không định can thiệp vào việc của Hải Binh Nhưng khi nghe đến từ con người Thì cô lại chú ý Thấy cô đi đến Hải Binh lập tức giữ chặt người phụ nữ nọ Cảnh giác sợ cô bị làm hại Người nọ đúng thật là một con người Hơn nữa lại còn rất trẻ Chỉ tầm hai mươi mấy tuổi thôi Đột nhiên cô nghĩ đến những trinh nữ Đã bị hiến tế của làng Vũ Trạch Cô là ai Vũ sư Yến cằn giọng hỏi Người nọ trả lời Con là trinh nữ Đã bị hiến tế vào 60 năm trước Cô sửng người Quay sang hội Hải Bình Chuyện này là như thế nào Trinh nữ bị hiến tế còn sống sao Sao người lại bắt cô ấy Hải Bình vội vã khôn người Ai mẫu không biết Tất cả các trình nữ bị hiến tế lâu này Đều còn sống cả Hơn nữa bọn họ đều nhờ phúc của hải giới Mà lâu già lâu chết Những trình nữ bị đem hiến tế Sau khi rùa thần kiểm tra không thấy vợ ngọc Đều được đại tướng chú phục sinh thả đi Hôm nay thần bắt cô ta Là vì nghi ngờ chồng của cô ta có liên quan đến phản tạc đó <cười> mày quá Vũ sơ yến mừng trở Bộ chạy đi tiệm chu phục sinh Nhưng cuối cùng cô lại trình nghe được cuộc trò chuyện của chú Phục Sinh và Lạc Trị Ngư Chú Phục Sinh vẫn còn đang chuẩn bị đóng kén trị thương Lạc Trị Ngư hỏi hang hắn Ngư như thế nào rồi? Chú Phục Sinh vừa làm kén vừa trả lời Thời gian của thằng không còn nhiều nữa Nhiều nhất là 100 năm Ít hơn thì 50 năm Nhưng thần rất vui Vì đã cứu được ngày Hơn nữa cũng đã thoát khỏi chuỗi ngài cô độc của sự bất tử rồi. Lạc Trị Ngư đem lời cảm ơn. Hòa vào tiếng thở chạy. Hắn hỏi. À, cuộc đời dài đằng đẳng như vậy. Ghi có người mình thích hay không? <cười> cuộc đời cô độc này của thần. Thần đã từng có người mình thích. Người đó đã làm cho thần cảm thấy cuộc sống dẫn có ý nghĩa hơn. Làm cho thần cảm thấy rằng đang sống chứ không phải chỉ là đang tồn tại. chi tiết là người ấy cao vời vợi như sao sáng trên trời. Và thần cũng không có cách nào với tới được. Chú Phục sinh có chút bội hồi. Nhưng sau đó hắn đã vượt dậy tinh thần rồi hỏi Còn ngài thì sao? Xuyên vân tự đã bị hủy rồi Cầm chú trình người của ngài làm sao giải được Có phải bây giờ ngài đang cảm thấy sức lực mỗi lúc một cạn kiệt hay không Bụ sợ yến nghe đến đây Cô không kìm được mà làm động vách tượng Lạc trị ngư nghe thấy tiếng động Hắn cầm gậy xương cá chỉ về phía cô Cô nén lại cảm xúc Cố nở một nụ cười bước ra Lạc trị ngư và chú phục sinh không hẹn Mà sắc mặt thay đổi Trị Ngư thu gậy Khẩn trương hỏi Em đến đây làm gì Đến bao lâu rồi Ta cũng đâu phải là trộm đâu Ta đến chỉ để muốn hỏi đại tướng một chút Về những trinh nữ bị hiến tế kia Xem có thể để cho họ về làng Đoàn tụ với gia đình hay không thôi Chú Phục sinh bỏ cái tổ kén của hắn Trồi khơm người nói <cười> Nhờ ơn đức của hai mẫu Chỉ cần bọn họ có nguyện ý Thì thần sẽ đưa tất cả trở về Tất cả những trinh nữ của làng Vũ Trạch Bị tế thần hơn trăm năm qua Đều được thả tự do Và sống ở hải giới Bọn họ một số đã lấy chồng Là các bộ tộc Một số vẫn còn sinh sống độc thân Nhờ vào sự chiếu cố của chú phục sinh Và sống trong hải khí của hải giới Nên bọn họ đều sống rất tốt Và lâu già lâu chết đi Sau khi chú phục sinh tập hợp tất cả lại Bọn họ đa số đều muốn ở lại hải giới Và xin phép được tự do lên bờ để về thăm nhà Lúc Lạc Trị Ngư đóng dấu đồng ý cho bọn họ Còn không quên nhìn sơ yến một cái Cô cười cười rồi nói với họ <cười> Trước nay dân làng Vũ Trạch Đều tưởng rằng hải thần là một tên ác thần Chuyên hưởng trên nữ đó Nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng là trong lòng hải thần là người như thế nào Hôm nay dì để bài tỏ lòng biết ơn Mọi người có thể cùng nhau về làng một chuyến Ai còn cha mẹ thì đoàn tụ Ai không còn Có thể thắp cho họ một nén nhang an ủi linh hồn Sau đó nói với chân làng tất cả mọi việc Để họ không còn phải sợ hãi Hay oán trách hại thần nữa Có được không? Bọn họ đều cảm thấy vô cùng có lý Và gật đầu ngay Lạc trị ngư nở một nụ cười vui vẻ Lèn lén trong tay áo, nắm lấy tay Vũ sư Yến. Một đội hải binh hậu tống bọn họ về làng Vũ Trạch. Hôm ấy vừa vặn là ngày trăng rầm. Trăng tròn vành vành sôi sáng xuống mặt biển bao la. Lạc Trị như và Vũ sư Yến cũng đi phía sau đoàn người. Sơ Yến cầm miếng ngọc của tô mục dương trong tay. Đôi mắt đượm buồn, nhìn dịp phía núi xuyên mộc. Gần đến bờ Hai người họ tẻ đoàn Đi lên núi xuyên mộc Lạc Trị Ngư này cũng rất lắm trò Hắn bế Vũ Sơ Yến Chạy lên núi bằng đường biển Cảm giác đó thật sự rất tuyệt Vũ Sơ Yến chô cùng thích thú Đến đội hoa mẫu tử Lạc Trị Ngư mới thả cô xuống Trị Ngư hái một khớm hoa dài Đặt lên mộ của Diệp Lam Sau đó nắm tay Vũ Sơ Yến Quỳ bái bà Tiếp theo là đến mộ của Tô Mục Dương. Lạc Trì Ngư nói Vũ Sư Yến viết chữ xấu như cua bò. Hắn còn cẩn thận khắc cho Tô Mục Dương một tấm bia khác bằng cổ ngữ. Sư Yến mông lung nhìn về phía ngôi đền trên đỉnh núi, không biết Tô Mục Dương bây giờ có đứng ở đâu đó nhìn bọn họ hay không. Sau khi sửa sang lại một phần, hai người họ lại nắm tay nhau đi về phía đền sân thần trên đỉnh núi. Từ khi tôi mục dương chết đi, cây cối trên núi, héo tàn quá nữa, cỏ xanh dưới chân biến thành khô héo. Mỗi bước chân đều nghe tiếng sột soạt phát ra. Thế nhưng gần đến cổng đền, thì cây xung quanh đều xanh tươi, chịu nặng quả súng Dưới đất các loại hoa cỏ đua nhau vươn lên khoe sắc. Hai người bọn họ đồng thời nhìn nhau, bước chân có phần nhanh hơn, đường theo đám chuông gió treo hai bên bậc thang dầu đền. Càng đến gần, hoa cỏ càng thêm tốt tươi. Ở gần cửa đền xuất hiện một con hồ ly màu trắng tám đuôi, rất nhỏ, đang cuộn mình nằm đó. Nó đang ngủ, nhưng thú giữ đền lại không dám đến gần, chỉ có thể ở phía xa nhìn tới. Vũ Sở Yến gọi một con thú giữ đền đang nấp gần đó, hỏi Trầm Mị Biết: "Con hồ ly này xuất hiện ở đây sau bao ngày khi Tô Mộc Dương chết? Nó không bị thương Nhưng chỉ quanh quẩn ở xung quanh đây Ngoài bọn chúng là thú dự định Thì những con thú khác hoàn toàn không dám đến gần Nếu có đến gần Một khi đối diện với nó Đều sẽ rên trĩ Rồi thoái lui chạy mất Phụ sư Yến tiến lại gần Ánh trăng len lội qua tán cây Sôi xuống người nó Hình dạng này thật sự giống quá Liệu trên đời này có phép màu xảy ra hay không Nghe thấy hơi người, hầu ly mở bừng hai mắt, sau đó đứng dậy đề phòng. Nhưng khi bắt gặp Vũ Sư Yến, nó đột nhiên chạy tới quấn lấy chân cô. Cảm giác như bọn họ vô cùng thân thuộc. Vũ Sư Yến ngồi xuống, ôm nó một lúc, cho ngẩn đầu nhìn lạc trị ngư. Cả hai cùng nở một nụ cười. Người này chết đi, sẽ có người sau thay thế. Tạm biệt. Rồi sẽ có ngày gặp lại Sợ Yến đem mớ lông của tô Mục Dương Mà cô lấy được Lúc bé sát hắn về núi Rồi đưa cho Lạc Trị Ngư Kết thành một chiếc vòng cổ Cô đem miếng ngọc của tô Mục Dương để lại Xỏ vào vòng cổ Đeo lên cổ cho hậu ly Với khí thế như vậy Tin chắc rằng nó sẽ là một sơn thần đời kế tiếp rất tốt Hai người họ rời khỏi núi Xuyên Mộc Lúc xuống núi còn quay đầu lại nhìn Cảm giác như Tô Mục Dương đang đứng trên núi Vậy tay chào bọn họ Núi cao đã an bại Tô Mục Dương Ngày sau gặp lại Bọn họ về làng Vũ Trạch Là lúc trời vừa sáng Đêm qua lạng Vũ Trạch đã có một niềm vui lớn trong trăm năm qua Nhà nhà đều mở hội ăn mừng nay bọn họ đều có thể tự do ra ngoài vào buổi tối. Họ còn có thể sống mà không cần sợ hãi cái gì. Hai ngôi đền sơn thần hải thần đều đã được thắp đèn sáng sủa. Tuy rằng làng Vũ Trạch vẫn không được đánh bắt cá, nhưng họ từ nay đã được sự bảo vệ của cả hải giới. Lạc Trị như lần đầu tiên lộ diện trước đám đông. Nhìn bộ dáng của hắn khiến cho cả làng đều không thể tin được. Hải thần trong tưởng tượng của bọn họ Chính là một quái vật xấu xí Chứ không phải một tướng mạo đoan chính đẹp đẽ của Lạc Trị Ngư Làng Bủ Trạch đã ổn định Núi Xuyên Mộc cũng không có gì phải lo lắng Vũ Sư Yến tranh thủ xử lý hết những việc vật khác Rồi từ biệt ông Vũ Nghị Mà về lại hải giới Lạc Trị Ngư không còn nhiều thời gian nữa Bọn họ nhất định phải quý trọng khoảng thời gian ít ổi này Dân làng đưa tiện họ Lạc Trì Ngư lại phát con thuyền ma để đưa Vũ Sơ Yến trở về. Đúng là hắn cũng có một mặt này, thật biết dọa người ta. Sơ Yến cùng với mọi người nói chuyện vui vẻ. Cô cũng đã nói với bà con về sự thật mình chính là tu Lệ Á. Và Vũ Sơ Yến thật sự chỉ là một con trối của phản độ hại giới mà thôi. Dù sao nhà họ Vũ vẫn là nhà lương thiện, để mọi người không nói ra nói vào về việc đó nữa. Cho dù đã qua nhiều năm, nhưng cô vẫn muốn làm rõ, bởi vì cô muốn trả ơn nhà hò vũ. Sơ yến nói chuyện với mọi người xong, thì đã thấy lạc trị ngư ở dưới thuyền từ lúc nào. Bộ dạng của hắn lơ đỉnh, chắp tay phía sau, vô cùng cao ngạo. ấy vậy mà lúc cô dự định bước xuống, hắn đã vội khơm người đưa tay đỡ cô. Sơ yến bất ngờ bụng miệng cười, không ngờ ở hải giới cũng có những hành động này. Thế nhưng vẫn còn chưa hết Tay phải của hắn chìa ra đỡ cô Tay trái lại đưa ra một bó hoa mẫu tử Vũ Sư Yến chưa kịp bước xuống thuyền Thì lạc trị ngư đã nói Vũ Sư Yến, Ta thích em lâu lắm rồi Không biết em có thể cho ta dinh hạnh Được làm chồng của em hay không Cá làng đều ổ lên thích thú Vũ Sư Yến giật bó hoa Trong mỉm cười gật đầu <cười> Vừa hay ta cũng thích ngại Chúng ta cưới nhau đi Đây đúng là vui càng thêm vui Làng Vũ Trạch chưa bao giờ Có được niềm vui mỹ mãn như lúc này Lạc Trị Ngư ôm ngang eo Đỡ Vũ Sơ Yến xuống thuyền Thuyền ma cũng bắt đầu tự động Có két trôi đi Dân làng trên bờ vẫn chưa thôi cười Cùng nhau vẫy tay tạm biệt Vũ Sơ Yến đưa tay vẫy Với cha cô Ông ấy thật sự đang rất vui Lạc vào ngôi làng cổ này Và bị kẹt lại ở đây Cuối cùng bị cuốn vào những câu chuyện thần thoại Vũ sơ yến cảm thấy Nếu như cô của ngoài kia Đã chết rồi Vậy thì hãy yên tâm là một vũ sơ yến Ở lại hải giới Ở lại làng bụ trạch này Hải giới đã yên bình trở lại Chú phục sinh vẫn thường xuyên đóng kén trị thương Kỹ vấn hành ở vực tử vụ Cũng rất an phận Không thấy đồng tĩnh gì Không có rùa thần, Lạc Trị Ngư có phần bận biểu hơn Nhưng Vũ Sơ Yến cũng không chịu ở yên trong hải cung mà theo hắn ra ngoài Sau khi nghe tin hải thần, một kẻ diệt trừ gian thần và đã có sức mạnh trở lại Thì các bộ tộc đều không dám ho he gì nữa Quỷ biển ở các khu vực khác đều không dám quá lộng hành Không lộn xộn như lúc Lạc Trị Ngư bị nhốt trong đệnh hải thần Đặc biệt Lạc Trị Ngư không hề tri cứu chuyện Kỷ Vấn Hành thêm nữa. Có lẽ hắn đã điều tra ra ngọn nguồn sự thật về lý do mà Kỷ Phấn Hành đã làm như thế. Có lẽ hắn biết mọi việc mà Kỷ Phấn Hành đã làm đều có nguyên nhân của nó. Dù sao Vũ sư yến cũng không cần để tâm. Từ sau vụ việc hải ly đó, cô đã có cái nhịn các hẳn về Lạc Trị Ngư. Bên ngoài trong hắn có vẻ bất cần đợi, nhưng thật ra mọi nước đi của hắn đều rất khôn ngoan tỷ Mỹ Hôm nay đang ăn cơm Thì Vũ Sư Yến đột nhiên buồn nôn Sau đó chạy ra ngoài nôn khang mấy lượt Tất cả đồ ăn của Hải Cung đều là đồ chay Hoàn toàn không có thứ gì tanh Để cho cô phải nôn cả Chú Phục Sinh đứng một bên Khẽ câu mày Sau đó cúi đầu nói Hải thần Ngài đã cùng hai mẫu Lạc Trị Ngư gật đầu Sau đó như sợt nhớ ra điều gì Hắn đột nhiên vui vẻ nói ừ, Không lẽ Hai thằng à dẫn là nên mời người về kiểm tra cho chắc chắn đi Thằng sẽ đi nghe bây giờ Chú Phục sinh nói xong Thì dội giả ra ngoại Bố sơ yến đang mệt mỏi Quay lại bắt gặp lạc trị ngư cười rất tươi Cô ngồi xuống hỏi hắn Sao vậy Có chuyện gì vui hả <cười> Không sao Sức khỏe em không ổn Lát nữa có người đến kiểm tra cho em Xem thử như thế nào nghe Vũ Sơ Yến gật đầu Sau đó gắp cơm trắng trong chén Bỏ vào miệng Một lát sau Chú Phục sinh đem ngư y quay lại khám cho cô Lạc trị ngư ở bên cạnh vô cùng sốt ruột Hắn cứ đi qua đi lại Vũ Sơ Yến nhìn hắn Đến chóng cá mặt Trị ngư à Ngày làm ta chóng mặt quá Lạc trị ngư đang đi Thì dội phanh gấp Chỉ thiếu điều nín thở Nữ ngư y điềm đạm cũng phải bật cười Sau đó trả tay lại cho Vũ sư yến Rồi đứng dậy không người nói <cười> Chúc mừng hải thần Hải mẫu đã mang thai rồi <cười> Chúc mừng hải thần Chúc mừng hải mẫu Chúc mừng hải dưới Chú Phục sinh và hải binh thị nữ có mặt Đều quỳ xuống đồng chút tụng Lạc trị ngư khuôn mặt với biểu cảm bối trối Không biết phải làm sao cho đúng Thì nữ ngư y đẩy hắn ngồi xuống bên cạnh vũ sư yến Sơ yến vô thức sợ vào bụng mình Tạm thời quên đi nỗi lo âu kia Lạc trị ngư cho người chiêu cáo Cho cả hại giới Và diệt hại mẫu mang thai Tất cả các bộ tộc Đều đồng loạt gửi quà mừng đến Làng vũ trạch cũng gửi rất nhiều trái cây tới Ở trong đóng quà nhận được Vũ Sư Yến nhìn thấy có một món đồ Gửi từ vật tử vụ Cô lây hoay một lát Cuối cùng quyết định không mở ra Mà bỏ lại một cốc Đã qua thêm hai tháng nữa Bụng của cô đã nhô lên một chút Lạc trị ngư không cho cô vận động mạnh Bắt cô ở trong phòng nghỉ ngơi Vũ Sư Yến lại là ai Chân đi của cô Sao có thể ở yên được Dù sao vẫn cần phải đề phòng Cô vẫn chỉ nên đi lại gần ở đó mà thôi Nghĩ lại Chỉ có khu vực hộ phục sinh là an toàn Cô bèn đi đến dạo chơi một lát Lạc trị ngư đuổi theo sau lưng Hắn tới gần cuối xuống áp tay vào bụng sơ yến mà nghe Đột nhiên cô cảm thấy cái thai trong bụng Đạp mạnh một cái Sau đó thì hỏa tí Bắt đầu chài loạn xạ Kêu lên in ỏi Nhưng không kịp để cho vũ sơ yến phát giác Lạc Trị Ngư Đột nhiên ngã xuống đất Điều gì đến rồi cũng sẽ đến Cấm chúng trong người Lạc Trị Ngư Đã đến lúc phát thắng Vũ Sư Yến ngồi sớm xuống Đỡ Lạc Trị Ngư đang đau đớn quảng quại Bà gọi lấn Chúc phục sinh Chúc phục sinh Trị Ngư nắm lấy tay cô Vũ Sư Yến nhìn hắn Hắn kẻ lắc đầu nói Đừng gọi hắn Ta có thể chịu được Lạc Trị Ngư Ta phải làm gì để cứu chàng đây Vụ sợ yến nắm lấy cánh tay Lạc Trị Ngư Mà khóc nứt lên Lạc Trị Ngư cố gắng mỉm cười nhìn cô Em không cần làm gì cả <cười> Sợ yến à, Không cần làm gì cả Em chỉ cần nuôi dưỡng con của chúng ta thật tốt Không Ta còn muốn nuôi con một mình Sao muốn làm quá phụ Có ai Có ai có thể giúp ngài hay không Sơ Yến lắc đầu ngoài ngoại Cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước Nhưng cô vẫn không thể chịu nổi Lúc này chú phục sinh đã phá kén ra ngoài Hắn chạy đến Lại muốn cùng với Lạc Trị Ngư mạng đổi mạng Lạc Trị Ngư siết chặt cánh tay hắn Lắc đầu khó chịu nổi Không thể Ngư không thể phá được căm chú Ngươi làm vậy chỉ lãng phí sinh mạng mà thôi. Hai thần. Cho dù lãng phí sinh mạng. Thần cũng phải thử. Mệnh của thần là để bảo vệ ngài. Chú phục sinh. Chú phục sinh còn chưa nói hết. Thì đã bị lạc trì ngư ngắt lời. Ngươi sinh ra không phải để bảo vệ ta. Ngươi là bạn của ta. Ngươi có sinh mệnh. Và cuộc sống riêng của mình. Ta muốn ngươi dùng sinh mệnh đó. Bảo vệ mẹ con của sợ yến Với tư cách là một người bạn Có được hay không? Lạc trời Để ta cứu người Bên ngoài có kẻ đi vào là kỹ vấn hạnh Hắn vừa vào tới đã nói ngay Ta luyện công thuật từ bé Có thể sẽ dạy được Thật sao? Mặc kệ lời của Vũ sợ yến Lạc trị ngư hỏi hắn Ngươi sẽ phải đánh đổi thứ gì Ta không biết Phải thử mới biết được Có thể là đôi chân này Kỳ vấn hành không buồn không vui nói Lạc trị ngư lại lắc đầu Không được Sở trưởng của ngươi lại chạy nhanh như gió Mất đi đôi chân Sao ngươi có thể chịu được chứ Kỳ vấn hành ngồi sớm xuống bên cạnh nhìn vụ sư Yến cho nổi ta tu luyện cấm thuật gì để tra thù nay thù đã báo rồi hạ dưới không còn loạn thật ta tự khắc không cần nữa như ngườighi cùng vợ còn con phải chăm sóc <cười> vẫn không được lạc chị Ngư nói không được hết câu đã bị kỹ phấn hành dứt khoát đánh ngất đi vụ sư Yến lấy tài lao nước mắt chợ hỏi. Có thể chữa được sao? Cô thầy. Nhưng một mình sức của ta không đủ. Phải để hắn ngủ vùi trong lòng đại dương 100 năm. Con của Biển Cả. Hay để Cả tru hắn ngủ say. 100 năm sau. Khi duyên cơ tới, hắn sẽ tỉnh lại. Cái vấn hành Bế Lạc Trì ngư lên, chạy về phía Vân ngư trì, cô lạc trì ngư Chú Phục Sinh cũng đưa Vũ Sơ Yến đến đó Ta phải lập tức phong ân hắn Nếu không tất cả sẽ muộn Sơ Yến đi tới bên cạnh Lạc Trị Ngư Lấy tay sợ lên mặt hắn Sau đó cuối người Hôn lên tráng hắn một cái Cho quay đầu Nối chiếc kỵ Vân Hành Phong ấn đi Mười năm sau, tại Hải Giới Vũ Sơ Yến đã sinh ra một đứa con trai Gọi là Tiểu Ngư Tiểu Ngư ấy giống với lạc Trị Ngư như đúc Một việc lớn nhỏ của Hải Giới bây giờ Đều là do một tay Vũ Sơ Yến quyết định Chú Phục sinh nói hắn sẽ dùng khoảng thời gian còn lại Để bảo vệ cho hai mẹ con cô Đợi ngày Trị Ngư trở lại Tiểu Ngư vô cùng thích kỹ vấn hành Mỗi ngày đều đến vực tử vụ tìm hắn Hôm nay đến lượt Vũ Sư Yến đưa nó đi Từ phía xa xa Đã thấy kỹ phấn hành được thị nữ Đẩy xe lăn ra đón Giống như mỗi ngày hắn đều chờ đợi Tiểu Ngư đến chơi cùng Vũ Sư Yến một đường đi đến Vân Ngư Trị Bị linh thú luôn bay theo sau lưng cô Cô cứ ngộ như thế Nhìn về biển cả Cho đến lúc mặt trăng đã nhô cao lên biển Cô không hề biết rằng Ở sau lưng cô luôn có một chu phục sinh dõi theo. Vũ Sở Yến nhìn trăng sáng sâu trên mặt biển, bất giác nói một câu. "Giữa đây, đối cao biển rộng, chỉ còn mình ta." Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Câu Châu Hải Thần của tác giả Tịch Hạ à, Với cách kết truyện này thì chúng ta hy vọng rằng tác giả sẽ còn những cái bộ truyện có liên quan hoặc là mang một cái thể loại giống như vậy Để chúng ta có thể tiếp tục nghe những cái câu chuyện mang tính chất huyển hoặc thần thoại à, Có thần, có thánh, có người, có quỷ ma, có những câu chuyện tình rất là đẹp ở trong đó Đối với Huy thì một cái kết như vậy nó đã trọn vẹn rồi Nhưng mà theo Huy nghĩ thì Tạch Hạ cũng sẽ có cách để mà triển khai tiếp một bộ truyền khác Và Huy sẽ gửi đến cho quý thính giả Khi mà tịch Hạ hoàn tất nó nhé Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một bộ truyền để nghe Tiếp theo về hành trình của Hải Thần Của Hải Mẫu Và của cả Sơn Thần Tô Mục Dương nữa Quý thính giả nghe truyền Đừng quên hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta Tiếp tiêm động lực cho họ bằng việc theo dõi trang Facebook của Thịnh Hạ. Huy luôn để đường liên kết ở trong phần mô tả của video nhé. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào trưa ngày mai với tập đầu tiên của Ngũ Cùng Người Chết, tác giả Thảo Trăng.